các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Quan trọng, dính người tính dính, được suốt cuộc đời, hơn nữa cuộc sống mới cưới như là một bữa tiệc, lời nói không sợ người ta chê cười, mới cùng ông xã cách xa nhau một bữa sáng thì cô đã bắt đầu nhớ đến anh Joành nha. Vườn của trường này rất là lớn, đề nghị cậu mua một chiếc xe máy thay là vị đi bộ đi. Trong lớp có 4 người bạn cũng là người châu Á giống như cô, James nhất định quyết định đưa cô đi tham quan học viện một lần. Bờ sáng, thành Bích Vũ dường như đã nói qua với cô, những giáo sư lúc không có tiết đều đến tòa nhà mát xa Tiềm Mạn Nghiên hơi, mà anh cũng có nghỉ giang ở dãy số nhà 13. Sau khi nhìn thấy quá biểu ở trên bảng, vị phó ít Kim Bảo bối đi ngang qua tòa nhà này, nhìn thấy vào bên trong mấy lần, tự nhiên sinh ra một lòng hiếu kỳ. Tòa nhà này là sở nghiên cứu, phòng nghiên cứu dành cho những thân nhân và cũng là nơi nghỉ ngơi của các giáo sư, không có gì để tham quan cả. James nhìn Kim Bảo Bối cứ nhìn vào trong tòa nhà thì cất lời giải thích. Những học viên trong đây đều là những người nổi tiếng, sân rộng, thư viện, thậm chí là ký túc xá, tất cả đều dùng cho hoạt động kinh tế và những nhân vật hết sức quan trọng trong lịch sử. Những người làm việc ở trong đó đều có nguồn thu phụ sống rất là nhàn. Mặc dù cậu ta giải thích vô cùng nhiệt tình, nhưng Kim Bảo Bối hoàn toàn nghe tai trái, tiến qua tai phải, thậm chí cô còn có một đôi hỏa nhãn kim tinh, tiên toai nhìn trước sau. Cô Việt tự này nhìn tới khoảng những nam nữ ở bên trong, chề già hơn năm mười khu. Cái kia không phải là ông chồng tàn ác của cô sao? Cô ta là ai vậy? Cô cầm lấy tay James mà cất tiếng hỏi. Cô ta ư? James nhìn theo hướng chỉ ngón tay của Kim Bảo bối, phát hiện chủ nhiệm của bọn họ vừa vặn cũng đi về hướng này, vội vàng kéo Kim Bảo bối xuống, vẻ mặt không tự nhiên mà hướng về phía giáo sư. Cậu hỏi Trào Lịch Hương đang đi cùng với chủ nhiệm đó hả? của là giáo sư dạy kinh tế cho chúng ta, tiết thứ nhất và tiết thứ hai do cô ấy dạy, cậu quen rồi sao? Kim Ba Bối trừng mắt, đưa vẻ mặt nghi hoặc nhìn Tần Bích Vũ và trợ lý Khương, cố ý thở phi phò, lôi kéo Chen xoay người rời đi. Buổi sáng học môn kinh tế học, cô không cẩn thận nên cũng không chú ý đến bài giảng của giáo sư, bây giờ suy nghĩ lại, có một chút cô mới thấy mình thật lãng ngốc. Tại bãi đỗ xe, Tần Bích Vũ còn giúp cô xác nhận thời khóa biểu và phòng học, môn học bắt buộc đầu tiên là môn kinh tế học nhưng cô chỉ lo treo chọc tần Bích Vũ, hiện tại cô cảm thấy từ dịp ông xã không chú ý mà trộn hôm anh một cái, chơi đùa thật là vui vẻ, bởi vì anh Bích Vũ rất dễ đỏ mặt, nên lần này đến lần khác và làm bộ là không thèm để ý, đây không phải là trọng tâm. Tóm lại, cô chỉ nhớ ông xã giáo sư của cô, dùng phương thức nào đưa cô đến phòng học, trên đường đi vô cùng vội vã, vào phòng học liệt nhắm chán mà ngáp một cái, làm cái gì cũng cảm thấy không tốt ngay cả việc học cũng không thèm quan tâm. Nhưng mà nguyên nhân làm cho cô sơ sẩy là một nguyên nhân khác, chính là vị trợ lý Khương kia rõ ràng khi lên lớp, mặc một chiếc quần tây màu xám, tóc búi cẩn thận tỉ mỉ còn mang kính đen, vì cái gì vừa rời khỏi phòng học, liền thay một chiếc váy bó sát như vậy, lại còn xõa mái tóc dài phong tình vạn chủ rối tung ở trên vai, mắt kính cũng không còn thấy nữa rồi. Vì cái gì mà cô ta đặc biệt thay đổi phong cách chứ? Vì cái gì thay đổi quần áo? rồi lại ở chung một chỗ với Tần Bích Vũ, cho nên rốt cuộc thay quần áo trước rồi mới đi tìm anh Bích Vũ hay là nhìn thấy anh Bích Vũ rồi sau đó. Kim Bảo bối miên man suy nghĩ, thiếu chút nữa thì đánh chiếc xe đạp của bạn học rồi. Nhờ Jem ở phía sau giữ chặt lưng cô, sau đó cô mới phát hiện cứ như vậy cầm lấy tay Jem đi về phía trước, căn bản là không có nhìn đường. Thật là xin lỗi. Cô buông tay của Jem ra, không có chú ý tới lỗ tai của Jem, lặng lẽ đỏ lên. James đầy kinh mắt không được tự nhiên. Hiện tại cũng không còn sớm nữa, cậu nghĩ xem nên đến một nhà hàng nào đó để ăn, hoặc là chúng ta dậy đến nơi nào đó khác để đi dạo chơi, không cần phải cách ký. Sau khi tốt nghiệp chạy thẳng tới đây, trước kia cứ mê chơi, cũng thường hay chạy bộ như thế này. Nói thật ra tôi cảm thấy nhà hàng thời đại học nấu ăn rất là ngon, nhất là viện quản lý học, bọn họ có thêm một đầu bếp nổi danh, còn thức ăn ở học viện của chúng ta khá là bình thường, bất quá tốt hơn so với khoa lý văn. Những tiểu tử kia thật là ngốc nghếch mà. Dạng dài cho đến tận nhà hàng, Kim Bảo Bối mới nhớ, cô có hẹn ăn trưa cùng với Tần Biết Vũ. Dù nói như thế nào, trước tiên cũng phải hỏi rõ chân tướng, cho dù thực có cái gian tình gì, cũng phải nghĩ đối sách đề mà chặn lại. Vì vậy Kim Bảo Bối ánh mắt nhìn về phía James. "Thật là có lỗi, ngày mai tớ sẽ mời cậu ăn cơm để cảm ơn cậu, thật là ngại quá, ngày hôm nay tớ có việc rồi." "À, cơm sao đâu, không cần phải khách khí như vậy." James con mặt đỏ rần, cho rằng lời mời mọc của mình quá mức đột ngột, nghĩ liền nói thêm một câu nữa. "Cậu muốn đi đâu vậy chứ? Trường học cậu còn chưa quen, tớ sẽ dẫn cậu đi." Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net